Con quả đen này không bình thường đâu. Sau này ngươi có thể gọi nó là tạp tắc nhị. Rất lâu trước kia, sinh mệnh chủ vị diện sinh ra một con thần thù. Dương Lăng từ từ kể về chuyện tình yêu của con quả đen ba mắt. Khiến ngả lý ti rơi lệ. Kỳ quái là, không biết là nhìn nhầm hay là cái gì. Mà con mắt ở giữa của con quả đen ba mắt từ từ trở nên mông lung. Như có một giọt nước mắt di chuyển trong đó vậy. Dương Đại ca. Đạp tắc nhị thật sự quá đáng thương, ngả lỷ ti trào nước mắt, ôm con quả đen ba mắt và ngực, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen thui của nó. Được rồi, ta còn có một con ma thú nhỏ tên là Cương Bỉ Thu, có thể thi triển hoàn nguyên thuật cho người bị bệnh. ngươi mang một con đi nhé, nhìn ngả lỷ ti, dương lăng cười cười, đột nhiên nhớ đến Cương Bỉ thú mới bắt được trong rừng rậm, thông qua thần thức cường đại, nhanh chóng triệu một con ra. Ma thú thật là đáng yêu, Dương đại ca, ta thích, thấy cương bị thú mập ú, tròn vo, ngả lý ti lập tức chú ý đến nó, khom lưng ôm lấy nó, ngả lý ti, hai ngày nữa ngươi hãy đi, ta để cho cổ đức phái một đám tế tử đi cùng ngươi, được ngả lý ti nhắc nhở, Dương lăng nhớ đến vu tháp đơn sơ, lão tế tử không có cách nào giúp được đám sơn dân, vì củng cố và truyền bá tín ngưỡng đại vu, Phải nghĩ biện pháp mở rộng vu tháp các nơi, chiêu mộ rất nhiều tế tự hợp cách. Tạo chỗ dựa tinh thần cho tín đồ, giải quyết khó khăn cuộc sống cho bọn họ, giải quyết khó khăn mà người bình thường không làm được. Chỉ có như vậy, tín ngưỡng đại vu mới có thể bám rễ trong lòng mọi người, mới có thể truyền thụ xuống, cung cấp nguyện lực cho mình. Quyết định chú ý, Dương Lăng nhanh chóng hành động. triệu tập đám người cổ đức và A Tư Na Ma bàn bạc. Sau khi thương lượng nửa ngày, mọi người nhất trí đề nghị Dương Lăng mở rộng vu môn, giống như giáo đình chia làm ngoại môn và nội môn. Ngoại môn phụ trách truyền giáo, hộ giáo các nhiệm vụ đối ngoại của vu môn, phụ trách chiêu mộ đông đảo cường giả có thực lực cường đại gia nhập, bồi dưỡng nhân tài. Người của ngoại môn chỉ được truyền thụ vu thuật đơn giản, để bọn họ có thể sử dụng được liệt ma tạp phiến cấp thấp tăng nhanh lực lượng của vu môn nội môn phụ trách các lợi ích quan trọng của vu môn do đám người cổ đức viu na và ngà Lý ti tạo thành lực lượng chủ yếu là ma thú cao cấp mà dương lăng thuần hóa so sánh với người bình thường ma thú cao cấp đã thuần hóa trong đầu đều có linh hồn ấn ký của dương lăng cho dù tiến giai đến thần giai cũng không thể nào phản bội được có thể an tâm truyền thụ các bí quyết tu luyện cao cấp như vu vũ độc vu và ảnh vu ngoại môn người đông thế mạnh có thể nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của vu môn và truyền bá tín ngưỡng đại vu có thể giải quyết các sự việc của ma thú lĩnh chỉ khi nào mà ngoại môn không xử lý được thì mới xuất động người của nội môn cứ như vậy ngoại môn và nội môn sẽ kết hợp chặt chẽ Tin tưởng không bao lâu là có thể khống chế thế cục và lợi ích quan trọng của ma thú lĩnh, tạo chủ cột cho sự phát triển của lãnh địa. Dù sao, Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện bình thường mà thôi. Trong tương lai khi tranh đoạt lợi ích ở các vị diện khác, Dương Lăng có thể điều động tinh nhuệ ở vu môn. Khi giáo hoàng vì chút lợi ích của Thái Luân Đại Lục mà đi một nước cờ mạo hiểm, thì Dương Lăng đã nhìn ra các vì sao trên trời. Hướng đến vô số vị diện bên ngoài Thái Luân Đại Lục. Thượng Cổ Vu Sư đã biến mất hoàn toàn ở Thái Luân Đại Lục. Nhưng Dương Lăng tin tưởng, Với lực lượng có thể đối kháng với Thượng Cổ Thần Ma của bọn họ, Không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn. Ở Thái Luân Đại Lục không tìm được đầu mối nào, Nhưng không có nghĩa là vị diện khác không có. Cái khác không nói, Có lẽ sau khi đi đến vong linh vị diện, Là có thể tìm được đầu mối trong thông thiên tháp mà thi vu vương nói. Được, được, có sự cố gắng của các vị, ta tin rằng một ngày nào đó vu môn chúng ta sẽ trở thành thế lực cường đại nhất của Thái Luân Đại Lục. Thậm chí là tất cả các vị diện, nhìn đám người cổ đức và A Tư nam Ma vô cùng trung thành, dương lăng nhiệt huyết dâng trào. Tiếp theo, hắn để cho Viu Na làm đại tổng quản của Ma Thú Lĩnh, phụ trách chỉ an của Ma Thú Lĩnh. Lệnh cho A Tư Na Ma là đại tướng quân, phụ trách phòng ngự của ma thú lĩnh và vu tháp ở các nơi. Lệnh cho cổ đức làm chấp sự trưởng lão của vu môn, phụ trách sự phát triển của vu môn. Mời bố Luân đặc trưởng lão làm trưởng lão vu môn, phụ trách bảo vệ tổng bộ của vu môn là duy sâm tòa thành. Đại nhân, không ổn, rất không ổn, ngay khi mọi người đang hưng phấn nghĩ đến tương lai của vu môn. Đột nhiên ma pháp truyền tống trận ở giữa sân lóe lên, lập tức thấy thi vu vương vừa quay lại lo lắng chạy đến, đại nhân, thánh quang ma pháp trận bảo vệ không gian liệt phùng đột nhiên ngừng vận chuyển, khiến không gian liệt phùng bị vỡ ra. Bây giờ, không gian liệt phùng càng lúc càng rung chuyển, lúc nào cũng có thể vỡ tan, không gian liệt biến, nhìn vẻ mặt tái nhợt của thi vu vương, mọi người chấn động, nhất là bố luân đặc trưởng lão, khiếp sợ. nuốt nước miếng một cách khó khăn Không ai ở đây hiểu rõ hơn hắn về kết quả mà không gian liệt biến Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 508 Cuồng mãng tai ương vật chất vị diện mà không gian kết cấu không ổn định Đều có rất nhiều không gian liệt phùng Thái Luân Đại Lục cũng không ngoại lệ Mọi người có thể thông qua không gian liệt phùng này đi đến vị diện khác Thì đồng thời Ác ma và cường giả từ dĩ vị diện cũng có thể thông qua không gian liệt phùng đi đến Thái Luân Đại Lục. Vì đề phòng cường giả và ác ma từ dĩ vị diện đi đến Thái Luân Đại Lục rồi tàn sát, hoặc là cướp đoạt, các thế lực lớn trên Thái Luân Đại Lục như Giáo Đình, Hỏa Thần Môn và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc đều phái trọng binh canh giữ không gian liệt phùng của mình, cẩn thận đề phòng, trăm ngàn năm qua, mặc dù không gian liệt phùng, Ở các nơi đều có không ít nguy cơ, nhưng vẫn không có quá nhiều nguy hiểm. Cũng bởi vì như thế, Dương Lăng mới an tâm phái thi Vu Vương dẫn ma thú đại quân đến tiếp nhận nhiệm vụ phòng ngự Bạch Lãng Sơn, chuẩn bị tu luyện thành công sẽ đến đó. Không ngờ rằng, đám người thi Vu Vương vừa đến Bạch Lãng Sơn đã xảy ra chuyện này. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, trăm ngàn năm qua. Thánh quang ma pháp trận khổng lồ của giáo đình vẫn vận chuyển bình thường, vững vàng bảo vệ không gian liệt phùng. Không thể nào có khả năng ma thú lĩnh vừa mới nhận chuyển giao đã xảy ra hỏng hóc. Không cần nghĩ nhiều, Dương Lăng cũng hiểu là do lão giả giáo hoàng động tay động chân. Mặc dù sớm biết đối phương không cam lòng giao ra hoàng kim bờ biển, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có hành động điên cuồng đến như vậy. Vạn nhất không gian liệt phùng rung chuyển mạnh. vì ác ma cường đại khát máu nhân cơ hội đi đến thái luân đại lục thì phiền toái không những chỉ có ma thú lĩnh mà sợ rằng thái luân đại lục sẽ gặp phải kiếp nạn chưa từng có nếu không gian liệt phùng dung chuyển mạnh thậm chí cả vị diện cũng bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ đến lúc đó không ai có thể còn mạng được người điên đúng là một tên điên trầm tư một lát dương lăng hạ lệnh Mệnh lệnh cho cổ đức dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho hắc ám tam đại cử đầu, xin họ viện trợ. Hạ lệnh ma thú lĩnh tiến hành giới nghiêm, tất cả binh lính phải mặc áo giáp, sẵn sàng đợi lệnh. Phân phó đám người tác phỉ Á và viu Na không có chuyện gì quan trọng thì không được ra khỏi duy sâm tòa thành, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, hắn dẫn đám người thi vu vương và bố Luân đặc trưởng lão hỏa tốc chạy đến Bạch Lãng Sơn, Hy vọng có thể kịp thời phong ấn không gian liệt phùng để tình huống không nghiêm trọng hơn Thông qua truyền tống trận mà thi vu vương dựng lên Rất nhanh, mọi người đã đến được Bạch Lãng Sơn hiểm trở Hoàng Kim Bờ Biển có diện tích rất lớn Có đồi núi chập trùng, có vùng đồng bằng rộng lớn Cũng có núi non trải dài ngàn dặm Trong đó Bạch Lãng Sơn là ngọn núi cao nhất Cao hơn mặt nước biển khoảng 10.000m 10 Không khí rất loãng Người bình thường đừng nói là leo núi Mà ngay cả hít thở cũng rất khó khăn Đỉnh núi quanh năm Tuyết Trắng Là khởi nguồn của con sông lưu lô ngã lớn nhất của Hoàng Kim Bờ Biển Nên được dân bản địa gọi là Thánh Mẫu Sơn Bạch Lãng Sơn hiểm trở gặp gình Không có người sinh sống Gần đỉnh núi có một sơn cốc thâm không lường được Bên trong chính là không gian liệt phùng nổi tiếng của Hoàng Kim Bờ Biển Mỗi khi mưa xuống sẽ truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, truyền ra xa hàng ngàn dặm, khiến người ta không thể nào ngủ được. Nên sơn cốc có không gian liệt phùng được mọi người gọi là ma quỷ cốc, không có người dân bản địa nào dám đến gần. Sau khi chiếm cứ hoàng kim bờ biển, vì vững vàng nắm giữ lợi ích trong tay, giáo đình và bác cách gia tộc hợp sức bày thượng cổ ma pháp trận và trọng binh canh gác, để phòng cường giả và ác ma của dị vị diện lao ra. Nên cho dù giáo đình và bắc cách gia tộc có điều hết binh lính đi, có thượng cổ ma pháp trận bảo vệ, không gian liệt phùng cũng không thể nào đột nhiên dung chuyển. Nhưng không ai có thể nghĩ ra, giáo hoàng lại điên cuồng phái người âm thầm phá hoại thánh quang ma pháp trận. Đại nhân, nhanh, ngươi mà không nhanh chóng chạy đến, đám ma thú không thể nào ngăn được, thấy mấy người dương lăng, yêu cơ lo lắng đi đến nghênh đón, thông báo tình huống mới nhất. Thì ra... khi vu vương vừa mới đi từ không gian liệt phùng đã xuất hiện vô số mãng xa có con dài mấy chục mét một miếng là nuốt chửng được một con đại địa bạo hùng có con thậm chí dài mấy trăm mét cả người mọc đầy lân phiến vô cùng hung ác ngay cả phi long cũng không dám dến gần không đến nửa canh giờ khắp nơi trong ma quỷ cốc đã có vô số mãng xa phát động từng đợt tấn công mãnh liệt vào ma thú đại quân cuồng mãng bình thường còn không sao nhưng có con cự mãng ba đầu năm sáu đầu tuyệt đối có thực lực của siêu giai ma thù càng đáng sợ hơn là số lượng đông đảo giết mãi không hết hắc long vương hóa thân thành hắc long vẻ mặt tái nhợt máu chảy đầm đìa sau vài trận khổ chiến mặc dù ma thú đại quân ngăn cản được những đợt công kích điên cuồng của mãng xa nhưng cũng trả cái giá không nhỏ lập tức phong tỏa cả sơn cốc Tuyệt đối không thể để đối phương lao ra, dương lăng hạ lệnh, phất tay triệu tất cả ma thú còn lại trong không gian vu tháp ra, giao cho thi vu vương chỉ huy. Trong đó có cả một nghìn con cương bỉ thú có thể thi triển hoàn nguyên thuật. Đám tiểu tử này hành động nhanh chóng, giống như quả cầu thịt lăn về trước, nhanh chóng dùng khả năng thiên phú của bản thân chữa trị cho ma thú bị thương, cố gắng giảm bớt thương vong, được thi vu vương dẫn đường. Rất nhanh Dương Lăng đã đi đến Ma Quỷ Cốc, thấy được không gian liệt phùng kinh khủng, chỉ thấy trong sơn cốc tràn ngập sương mù, tràn ngập một cỗ hắc vụ không thể tan biến, khiến cho sơn cốc rất là u ám. Loáng thoáng, chỉ thấy sâu trong sơn cốc có một cái khe không ngừng biến hóa, thì thì như một cái mạng nhện, khi thì biến thành một cái cửa hang rộng lớn âm u. Không gian liệt phùng không ngừng biến hình tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông. Phát ra tiếng kêu như quỷ khóc sói chưu, bên trong rất là tăm tối. Cho dù thị lực mạnh đến đâu cũng không nhìn ra cái gì, liếc mắt nhìn khiến người ta không rét mà run. Không gian liệt phùng không ngừng chui ra một đám cự mãng, đám rắn nhỏ như ngón tay càng có vô số kể, như là cả một tổ rắn khổng lồ đang chui ra vậy. Đại nhân, không gian liệt phùng dung chuyển càng lúc càng kịch liệt, mãng xả chui ra càng lúc càng nhiều. Cứ tiếp tục như thế này. Ma thú cho dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không chống nổi. Làm sao bây giờ? Nhìn đám mãng xà không ngừng chui ra. Yêu cơ rất là lo lắng. Bạch Lãng Sơn thật sự quá cao. Đại quân thổ bạt thử của nàng mặc dù có số lượng khổng lồ. Nhưng thổ bạt thử từ cấp 3 trở xuống căn bản không co chỗ đặt chân. Đừng nói là đấu với mãng xà. Mà hít thở rất khó khăn. Cũng như vậy. Nên rất nhiều ma thú cấp thấp như giác phong thù, tả nhãn chưa tiến dai cũng có khó khăn như vậy, hầu hết chỉ có thể đứng ở sườn núi nhìn lên, không thể nào phát huy ưu thế về số lượng của ma thú đại quân. Khác với ma thú cấp thấp như thổ bạt thử, con mãng xà rất nhỏ cũng có thể hành động tự nhiên trong sơn cốc, nhanh như gió, dựa vào ưu thế về số lượng điên cuồng công kích, khiến ma thú đại quân chịu áp lực rất lớn. Mãng xà chui ra càng lúc càng nhiều Cứ tiếp tục như vậy Tình thế của ma thú đại quân càng lúc càng bất lợi Cuồng mãng tai ương Sau khi nhanh chóng hiểu được tình huống Nhìn vô số mãng xà Dương lăng nuốt nước miếng một cách khó khăn Trưởng lão Có biện pháp gì để nhanh chóng chữa trị thánh quang ma pháp trận không? Không có khả năng Thánh quang ma pháp trận khổng lồ là bí mật lớn nhất của giáo đình Đừng nói là người ngoài Mà ngay cả hồng y chủ giáo cũng không biết biện pháp chữa trị, bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu nói. Hơn nữa, ma pháp trận khổng lồ thế này phải cần rất nhiều thời gian và năng lượng khởi động, cho dù có biện pháp chữa trị, cho đê. Mặc dù thuận lợi giết chết mục tiêu, nhưng thiếu chút nữa đã bị cuốn vào không gian liệt phùng đáng sợ, nếu không phải yêu cơ phản. Ứng nhanh chóng, kịp thời lao vào cứu. sợ rằng hắn đã chết không có chỗ chôn đúng chờ đợi thế này không phải là biện pháp thời gian kéo dài càng lâu chúng ta càng bất lợi thi vu vương cũng không có biện pháp làm một gã thi vu vương cường đại mặc dù hắn có thể chịu về rất nhiều vong linh nhưng cũng gặp khó khăn như đám ma thu bạch lãng sơn thật sự quá cao cương thi bình thường chịu ra cho dù miễn cưỡng đi lại được cũng không có lực chiến đấu các ngươi bảo vệ bên cạnh đại vu thai Nhớ kỹ, bất kể thế nào, cũng phải đứng vững được các đợt công kích của mãng xa, nhất định phải kéo dài thời gian, thấy bố Luân đặc trưởng lão cũng không có biện pháp giải quyết. Dương Lăng không hề trần chờ chuẩn bị bố trí cấm chế phong tỏa cả sơn cốc, phong... Ấn không gian liệt phùng kinh khủng, lấy ra một bình sinh mệnh nước suối mà áo phỉ lệ á thu thập được và rất nhiều ma thú huyết châu. dương lăng khoanh chân ngồi trên đại vu thai mặc niệm vô quyết gia trì đại vu ấn nhanh chóng bố trí cấm chế bao phủ cả ma quỷ cốc không gian liệt phùng dung chuyển càng lúc càng kịch liệt trong không khí tràn ngập cổ năng lượng ba động kinh khủng tiếng kêu phát ra từ ma quỷ cốc rất sắc nhọn không ai biết sẽ gặp phải quái vật gì không ai biết lát nữa sẽ có nguy hiểm gì phải bố trí cấm chế một cách nhanh nhất nếu không sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế lãnh địa cũng bị kiếp nạn khủng khiếp ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 509. cửu đầu xà vương gia trì đại vu ấn dựa vào đại vu thai dương lăng nhanh chóng bố trí cấm chế vu lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra đại vu thai nhanh chóng hiện lên một đám phù văn huyền ảo trong không khí xuất hiện một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Bao phủ cả ma quỷ cốc, có lẽ không còn kiên nhẫn, hoặc là cảm giác có nguy hiểm, đàn rắn lại phát động tấn công mãnh liệt, như thủy triều lao về phía phòng tuyến ma thú đại quân dựng lên. Có vài con mãng xà có 6 đầu dài hơn 100 mét lao lên chứ, dẫn đàn rắn lao thẳng đến cửa ra sơn cốc, vô số mãng xà đi theo phía sau, con rắn nhỏ càng nhiều vô số kể, thi bảo, bảo cho ta. Thi vu vương mở ra tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực ra tay trước tiên. Sau khi thực lực tăng lên, thi bảo của hắn đã có bán kính hơn 1.000 mét. Đáng tiếc, khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ, đông đảo con rắn nhỏ bị thi bảo của hắn nổ thành mảnh nhỏ, chết thành một tảng lớn. Nhưng đối với mãng xà đáng sợ lại không có tác dụng trí mạng, mà còn khiến chúng phẫn nộ, tăng tốc lao tới. Từ trước đến nay, Mặc dù Dương Lăng cung cấp rất nhiều ma thú tinh hạch cho đám ma thú cấp thấp như rác phong thú và tà nhãn nuốt vào Nhưng không có nhiều ma thú tiến dai đến cấp 4 Bạch Lãng Sơn quá cao Không khí rất loãng Chỉ có hơn 200 con rác phong thú 300 con nhện và 500 con tà nhãn còn có thể duy trì lực chiến đấu Còn lại bắt buộc phải lùi lại sườn núi xem cuộc chiến Dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân Hơn 500 con tà nhãn may mắn tiến dai đến cấp 4 kết thành một trận hình chắc chắn Sau một loạt đạn trói mắt, điên cuồng công kích mãng xà trong vòng 500 bước Từng đường đạn bắn vào đám mãng xà, đừng nói là con rắn nhỏ như cánh tay Mà ngay cả mãng xà dài mấy chục mét cũng máu me be bét Một con tà nhãn có lực chiến đấu không cao, nhưng hơn 500 con cùng bắn có uy lực không nhỏ Cùng một nơi bị hàng ngàn hàng vạn làn đạn bắn vào, cho dù lân phiến trên người đám mãng xà có chắc chắn đến mấy cũng không thể nào đỡ được. Dưới sự chỉ huy của của phi thiên chi thù, hơn 300 con nhện nhanh chóng chui xuống mặt đất, phát ra từng loạt đĩa thứ, khiến bọn mãng xà chạy trên mặt đất khổ không nói lên lời. Thân thể càng lớn, bị công kích càng mạnh, chỗ khác còn đỡ, nhưng bụng mềm mại lại là nơi dễ bị thương nặng nhất. Đàn rắn có tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chỉ còn cách ma thú đại quân có hơn 100 nước. Khoảng cách mặc dù càng lúc càng gần, nhưng bị công kích càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng mãnh liệt. Độc bảo và thi bảo của thi vu vương, đàn tà nhãn cùng bắn, tất cả đều khiến đàn rắn bị thương vong nặng nề Có lẽ vì đàn rắn bị tổn thất nặng kích thích, hoặc là bị thương, nên mấy con mãng xà sáu đầu cầm đầu phẫn nộ lao về trước. điên cuồng lao tới đuôi rắn rất lớn uốn một vòng đã đi được vài chục bước cái miệng đỏ ngòm mở rộng ra nhanh như trước lao thẳng vào đám tà nhãn muốn nuốt bọn nó vào trong bụng sau một tiếng rít lớn cử viên vương dẫn đông đảo cử viên lao lên đón đỡ thanh gậy sắt nặng đề hung hăng đánh vào đầu mãng xa cùng lúc đó đám siêu giai ma thú như yêu cơ hắc long vương tử thử băng băng cũng xông lên Tập trung lực lượng tinh nhuệ tấn công đám mãng xà lao đến, tạo ra ưu thế tuyệt đối ở một vài điểm. Mãng xà sáu đầu mặc dù rất hưng phấn, nhưng đối mặt với đòn tấn công liên hợp của mọi người vẫn không hành động lỗ mãng. Trong nháy mắt ba con mãng xà tập trung lại, đầu hướng ra ngoài, bảo vệ các phương hướng. Sáu cái đầu khe khẽ phát ra từng đạo ma pháp công kích. Trời sinh lục hệ ma pháp. Đối mặt ma pháp công kích ngập trời của mãng xà sáu đầu, đám người hát long vương và yêu cơ rất là chấn động, ngay cả bố luân đặc trưởng lão cũng vậy. Phất tay phát ra một bức tường bằng gió, giúp đám ma thú cấp thấp ngăn cản hỏa cầu và băng chùy dày đặc. Đám mãng xà này có tốc độ rất nhanh, vô cùng mạnh mẽ lại còn mang kịch độc, bị chúng nó cắn một miếng không chết cũng bị thương, ngay cả đám phi long cũng không dám đến gần. Không ngờ rằng, ma pháp thiên phú của bọn nó còn kinh khủng hơn. Ngay cả ma pháp cao cấp cũng có thể phát ra trong nháy mắt. Lên, xông lên, giết chết bọn nó. Tên đã bắn ra không thể quay lại. Nhìn đám mãng xà lao đến như thủy triều. Nhìn đám ma thú cấp thấp ở phía sau đang rất hoảng sợ. Thi vu vương cắn chặt răng, vừa giống lên vừa chỉ huy mọi người ngăn cản công kích của đám mãng xà. Móng vuốt cắm vào đuôi một con mãng xà. Thi độc tuôn ra, con mãng xà kêu lên một tiếng đau đớn, vùng đuôi lên đánh bay Thi Vu Vương ra ngoài, áo bảo ma pháp sư màu đen trên người đã sớm bị hỏa cầu đốt cháy, cũng may còn mặc bộ áo giáp mỏng bên trong, nếu không đã trần truồng chạy trên chiến trường rồi. Thi Vu Vương tốc độ rất nhanh, thì tốc độ của cử viên Vương cũng không chậm, dựa vào áo giáp chắc chắn trên người, không thèm để ý đến hỏa cầu và băng chùy bên cạnh. Quát lên một tiếng rồi nhảy lên thật cao, một côn đã đánh nát cái đầu ở giữa của một con mãng xà, một côn, hai côn, phát động công kích điên cuồng, thi vu vương chỉ huy, đám người hắc long vương và yêu cơ đều triển khai lĩnh vực, liên thủ tấn công, mặc dù bị ma pháp ngập trời của đám mãng xà công kích, nhưng dựa vào công kích sắc bén và phối hợp ăn ý, thuận lợi giết sạch đám mãng xà ghê tởm, đánh nát đầu của bọn nó. dưới sự công kích mãnh liệt của mọi người công kích của đám mãng xà lại bị đánh lui ở gần của vào sơn cốc có vô số xác chết nhìn thấy số lượng khổng lồ của bọn nó lại nhìn không gian liệt phùng quỷ dị đám người thi vu vương không dám đuổi theo nhất là hắc long vương thiếu chút nữa bị không gian liệt phùng cắn nuốt vừa nhớ đến đã tê dại ra đầu không dám hành động lỗ mãng nhanh mỗi người ba giọt nhanh chóng khôi phục thực lực Thi Vu Vương lấy nửa bình sinh mệnh nước suối dương lăng đưa cho ra, uống vào vài giọt rồi đưa cho Hắc Long Vương ở bên cạnh. Sau trận kịch chiến, tất cả mọi người mặc dù không bị thương nặng, nhưng bị mấy con mãng xà trước khi chết phản kích cũng vẫn bị thương. Không gian liệt phùng rung chuyển càng lúc càng mạnh, mãng xà lao ra không những không bớt đi, mà càng lúc càng nhiều. Tiếp theo mới là khổ chiến thực sự, lúc này đừng nói là bị thương. Mà ma lực và thể lực hao tổn cũng rất nguy hiểm Phải nhanh chóng khôi phục Bố Luân đặc trưởng lão Chúng tay bây giờ nên làm cái gì Nhìn Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai Lại nhìn đám mãng xà đang bắt đầu công kích Thi vu vương vô cùng lo lắng Đợi Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi Hy vọng Dương Lăng có thể nhanh chóng bày trận Hy vọng hắc ám tam đại cử đầu nhanh chóng chạy đến Đối mặt vô số mãng xà Đối mặt không gian liệt phùng đang dung chuyển mạnh, bố Luân đặc trưởng lão cũng không có biện pháp gì. Không gian liệt phùng dung chuyển ngay lập tức biến động, tản mát ra năng lượng ba động cuồng bạo. Không phải một hạ vị thần như hắn có thể ngăn cản, nhưng hắn càng lo lắng sự uy hiếp từ đàn mãng xà hơn. Đến hiện nay, mãng xà trôi ra từ không gian liệt phùng càng lúc càng nhiều. Nhưng bên trong Sơn Cốc lại không có con mãng xà chính thức ra lệnh cho đàn mãng xà, cho thấy xà vương chưa xuất hiện. Một con mãng xà sáu đầu đã có thực lực siêu dai ma thù, năng lực cận chiến và ma pháp công kích đều rất đáng sợ, nếu xà vương lao ra thì ai chống lại nổi. Thực ra, chúng ta còn có biện pháp khác là phải nhanh chóng điều động tất cả ma tinh pháo và long cốt chiến xa từ lãnh địa đến, tập trung tất cả lực lượng phong tỏa cửa vào Sơn Cốc. Nhíu nhíu mày, yêu cơ nhanh chóng nói ra đề nghị của mình. Lúc trước khi công phá thánh bị đắc tòa thành, uy lực của ma tinh pháo và long cốt chiến xa cho nàng ấn tượng rất lớn. Dựa vào của cỗ máy chiến tranh đáng sợ này, cho dù không thể nào trọng thương đám mãng xà đáng sợ, ít nhất cũng có thể giết chết đám mãng xà bình thường. Sắc lôi tư, người lập tức thông qua truyền tống trận trở về ma thú lĩnh tìm A tư nam ma tướng quân. Nhanh chóng điều động ma tinh pháo và long cốt chiến xa đến đây, lời nói của yêu cơ như đánh thức người trong mộng, thi Vu vương ra lệnh. Lúc Dương Lăng không ở đây, hắn trở thành đại thống lĩnh của ma thú đại quân. Nói về lực chiến đấu, có lẽ hắn không phải là người mạnh nhất bên cạnh Dương Lăng nhưng nói về năng lực chỉ huy. Thì đừng nói là hắc long vương và yêu cơ, mà ngay cả ôn nhĩ nhân khắc đang bế quan tu luyện ảnh Vu cũng kém một bậc. phi Long Vương sắc lôi tư vừa mới bỏ đi thì không gian liệt phùng đã rung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng kêu chói tai. Không gian liệt phùng vốn không quá lớn từ từ mở rộng, xung quanh che kín từng cái khe như mạng nhện, tản mát ra năng lượng ba động kinh người. Cảm giác này như là cái vỏ trứng sắp bị phá vỡ, như là có một con quái vật rất là đáng sợ đang liều mạng chen vào. Không ổn là xà vương, xà vương. Mọi người cẩn thận, cảm giác hơi thở tàn mát ra từ không gian liệt phùng, cảm giác năng lượng ba động mênh mông, lại nhìn đám mãng xà đang cung kính quỳ mọc trên mặt đất. Bố Luân đặc trưởng lão kêu lên thất thanh, nhanh chóng lấy một cây ma pháp trượng màu đen trong không gian giới chỉ ra. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, một con mãng xà khổng lồ dài hơn 1.000m đang mạnh mẽ chui từ trong không gian giới chỉ ra. Trên cổ mọc chín cái đầu. Ở giữa lóe lên một vầng kim quang, như bao phủ trong hoàng kim vậy. Lưng có đôi cánh, dài hơn 100 mét, như một ngọn núi. Thân hình lớn hơn phi long và hắc long nhiều. Trên người mọc đầy lân phiến, nhưng lúc này máu tươi đầm đìa. Có thể thấy được từng vết thương rất sâu tận xương, như là vì mạnh mẽ chui qua không gian liệt phùng nên con cửu đầu xà vương này phải trả cái giá không nhỏ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudio mới .com chương năm trăm vô hạn trọng xanh nhìn cửu đầu xà vương khổng lồ vô luận là thi vu vương hay yêu cơ tất cả đều chấn động ngay cả cự viên vương luôn không sợ trời không sợ đất cũng không ngoại lệ rung động thật sự quá rung động thân hình hơn ngàn thước như ngọn núi lớn nằm chắn ngang trước mặt mọi người đôi cánh thật lớn bổ phần Phật tạo tên từng trận cuồng phong cát bay đá chạy chín cái đầu lớn nhỏ không ngừng lắc lư trên đầu lưỡi tinh hồng phun ra từng trận súng khí khó ngửi răng nanh sắc bén có thể thấy được một đôi cự trào lập lòe ánh sáng đen so với móng vuốt của hắc long vương lớn hơn cả 10 lần khát máu cuồng bạo dữ tợn cự mãng sáu đầu đã có thực lực siêu dai ma thù không cách nào tưởng tượng cửu đầu xà vương còn có chiến đấu lực kinh khủng đến mức nào cửu đầu xà vương quả nhiên là cửu đầu xà vương trong truyền thuyết Nhìn một cái đầu rắn phát ra ánh kim quang lập lòe ở giữa 9 cái đầu. Bố Luân đặc trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Theo truyền thuyết, cửu đầu xà tiến dai lên trung vị thần thì giữa chủ não có một phiến kim sắc. Chỉ cần chủ não không chết, 8 cái đầu còn lại cho dù bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng sống lại. Vô hạn trọng xanh, vô hạn trọng xanh, đám người thi vu vương toát mồ hôi lạnh. Cửu đầu xà vương vốn đã rất kinh khủng, đã thế lại còn có thể hồi sinh vô hạn thì còn thế nào? Sợ rằng mọi người cùng tiến lên cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Làm sao bây giờ? Nhìn cửu đầu xà vương dữ tợn, lại nhìn Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên đại vu thai nhanh chóng bố trí cấm chế. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nhất trời không biết làm thế nào cho tốt. Không thể nghi ngờ gì nếu đơn độc đánh nhau thì ngay tại đây không có ai là đối thủ của cửu đầu xà vương. Bố Luân đặc trưởng lão cũng không ngoại lệ. Sợ rằng tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không đánh nổi tên đáng sợ này. Hơn nữa còn có cả Thủy Triều cự Mãng. Phòng tuyến của ma thú đại quân tuyệt đối không giữ được bao lâu. Nhưng Dương Lăng bố trí cấm chế đã đến thời khắc mấu chốt. Phủ Văn hiện lên nơi đại vu thai càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bây giờ mà rút quân, không chỉ bờ biển Hoàng Kim này mất vào tay đám mãng xả mà Dương Lăng đang ở đại vu thai bố trí cấm chế cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đánh không lại nhưng không thể rút lui, mọi người chỉ đành tận lực trì hoãn thời gian. Hy vọng Dương Lăng nhanh chóng bố trí xong cấm chế, hy vọng Hắc ám tam cử đầu kịp thời chạy tới. Đáng tiếc, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. theo một tiếng tê khiếu mọi người còn chưa thấy kỳ tích nào thì đám rắn đã xông tới mãnh công lúc này đây cầm đầu không phải là cự mãng sáu đầu mà là cựu đầu xà vương bay trên không đôi cánh lớn vỗ một cái nháy mắt đã bay đến trước mặt mọi người cự trào sắc bén còn chưa đánh tới đã phát ra phô thiên cái địa hỏa cầu cùng băng chùy ma pháp công kích tốc độ nhanh vô cùng cùng tiến lên nhớ kỹ Nhiệm vụ của chúng ta là trì hoãn thời gian, ngàn vạn lần không nên cùng đối phương ngạnh đấu. Không còn đường lui, Thi Vu Vương vừa nói vừa quyết đoán phóng ra. Phía sau, đám người yêu cơ cùng hắc Long Vương cũng nhanh chóng đuổi kịp. Đến đây đi, mang linh hồn cùng máu huyết các ngươi hiến lên cho hải đức lạp vĩ đại. Nhìn đám người Thi Vu Vương đang nhanh chóng xông đến, cửu đầu xà vương miệng phun nhân ngôn, lạnh lùng cười cười. Một chảo đánh bay phi long vương vừa tiến dai lên siêu dai ma thú vì mạnh mẽ xông qua không gian liệt phùng Cả người nó từ trên xuống dưới như một cái lược sắt gắn trên cái bàn trải Cả người đầy vết thương Bây giờ, đã tới lúc thu hoạch Trong qua thần thức cường đại Nó phát hiện Thái Luân Đại Lục có số lượng dân cư khổng lồ Nó mừng rỡ và hưng phấn không thôi Chỉ cần dẫn xả quần đại khai sát giới Nút chừng hết máu huyết và linh hồn là nó có thể tiến dai lên thượng vị thần như mơ tưởng. Đến lúc đó sẽ có đủ thực lực để quay về lại địa bàn nơi ma thú vị diện. Đối với người bình thường mà nói, yêu cơ và hắc long vương là siêu giai ma thú rất cường đại. Nhưng đối với thần giai ma thú đã đặt chung vị thần như nó mà nói, quả thực không khác gì một con kiến. Hoặc là nói, chỉ đủ để làm một đĩa khai vị mà thôi. Đám người thi vu vương và Hắc long vương tâm tư cẩn thận, nhưng thực lực trên lịch thật sự quá lớn. Hắc long vương triển khai lực lượng lĩnh vực, từ trên cao phóng xuống, hung hăng đánh một chảo vào cổ cửu đầu xà vương, hận không thể một nhát đánh bay đầu nó. Không ngờ, một tiếng đinh vang lên, chỉ lưu lại nơi lân phiến cửu đầu xà vương một vết nhàn nhà, trong khi long chảo lại một trận đau đớn, thiếu chút nữa chảo cốt cũng bị chấn vỡ. Hắc long... nhìn hắc long vương nhanh chóng lui lại cửu đầu xà vương khinh thường lắc lắc kim đầu nhất phi trùng thiên hung hăng nói nếu là mấy con sú long ghê tởm nơi ma thú vị diện thì ta còn xem lại chỉ bằng một con hắc long ngươi thì thực sự quá nhỏ hắc long vương tốc độ bay đã nhanh không ngờ cửu đầu xà vương tốc độ còn nhanh hơn hô một tiếng đã đuổi theo một đầu rắn bên trái dùng sức cắn một cái ca sát một tiếng đã cắn đứt cánh của hắc long vương Nháy mắt, hắc long vương mất đi thăng bằng Kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống Nhanh, ngăn nó lại, nhanh Mắt thấy kim đầu của cửu đầu xà vương đang há to miệng muốn nuốt chừng hắc long vương vào Thi vu vương kinh hãi, vội ngưng kết một cây trường mâu Hung hăng phóng ra, nhắm vào nơi bảy tấc của nó cự viên vương cắn răng đi nhanh tới vài bước Nhảy lên cao, hướng kim đầu giáng xuống một côn sau một tiếng nổ đầu của cửu đầu xà vương không tổn hao gì cử viên vương đang ở giữa không trung lại bị nó dùng đuôi quật một cái tựa như trái bóng bàn bị đánh bay ra ngoài lưu lại một cái hố sâu trên mặt đất về phần cây thương của thi vu vương thì càng không có tác dụng bị lân giáp của cửu đầu xà vương phản xạ văng ra đây là thực lực của thần thú đặt trung vị thần đỉnh nhìn một màn đáng sợ đó đám người thi vu vương cùng yêu cơ trợn mắt há hốc mồm trong lòng càng thêm lạnh lẽo về phần hắc long vương thân bị thương nặng nhìn cái miệng đầy máu của cửu đầu xà vương càng ngày càng gần dưới sự tuyệt vọng đầu óc trống rỗng phong ba nhận trong nháy mắt khi hắc long vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại bồ luân đặc trưởng lão rốt cuộc ra tay cầm ma pháp trượng trong tay phát ra ngàn vạn đạo phong nhận Đánh thẳng đến phần bụng mềm mại của cửu đầu xà vương. Di, hạ vị thần lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc. Nhìn ngàn vạn đạo phong nhận đang đánh tới. Cửu đầu xà vương không sợ mà còn mừng. Buông tha cho hát long vương. Sau khi dương cánh bay lên cao tránh thoát phong nhận của bô luân đặc trưởng lão. Đột nhiên gia tốc như tia trước hướng hán phong tới. Nuốt chừng thần cách cùng linh hồn năng lượng của một gã thần giai cường già. Thu được chỗ tốt hơn xa nuốt chừng 10 đầu, thậm chí mấy trăm đầu siêu dai ma thú. Nhìn cửu đầu xà vương trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Bố Luân đặc trưởng lão kinh hài thất sắc, phất tay liên tục bày ra 9 tầng phong bích, lại phát ra một mảnh phong nhận dày đặc. Ma thú tiến dai so với nhân loại khó khăn hơn, nhưng nếu thuận lợi tiến dai thì thực lực sẽ mạnh hơn nhân loại có cùng cấp bậc. thậm chí còn có thể giết nhân loại cường giả cấp bậc cao hơn cho dù đều là hạ vị thần bố luân đặc trưởng lão cũng không nắm chắc có thể giết một đầu thần thú hạ vị thần huống chi là cửu đầu xà vương đã tu luyện đến mức chung vị thần đáng sợ ha ha ha ta đã ngửi thấy mùi vị của phong thuộc tính thần cách rồi mau hướng hải đức lạp vĩ đại dâng lên linh hồn máu huyết cùng thần cách của ngươi nào liếm liếm đôi môi khô héo Đối mặt với phong nhận sắc bén của bố luân đặc trưởng lão, cửu đầu xà vương không chỉ không lui lại mà còn tiến tới nhanh hơn. Dưới sự khống chế của bố luân đặc trưởng lão, phong nhận dày đặc nhanh chóng đổi hướng, suy một tiếng mang hai cái đầu bên phải của cửu đầu xà vương cắt lấy. Nhưng giác chi một tiếng, chín tầng phong bích mà hắn bày ra đã bị cửu đầu xà vương điên cuồng phá tan, ngực bị cự trảo của đối phương hung hăng đánh thủng, ca sát một tiếng. Sương cốt gãy đoạn. Tốt, nhanh, thừa dịp hắn bị thương cùng tiến lên. Mắt thấy hai cái đầu của cửu đầu xà vương bị cắt đứt. Thi vu vương vui mừng, rốt cuộc đã thấy được một tia hy vọng. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị dẫn yêu cơ cùng tử thử băng băng và đám ma thú xông lên thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy cái đầu rắn màu vàng ở giữa nhẹ nhàng nhóng lên, kim quang trượt lóe, lập tức hai cái đầu bị đứt nhanh chóng mọc lại. Một vàng một đen, giống y như lúc đầu. Hồi sinh, chủ não màu vàng bất diệt thì có thể làm thần giai ma thú hồi sinh vô hạn. Nhìn một màn khiếp sợ, trong lòng mọi người hoàn toàn lạnh như băng. Thực lực song phương cách nhau quá lớn, ngay cả thần giai cường giả bố luân đặc trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Ma thú bình thường xông lên tuyệt đối là muốn chết. Cường đại thực lực cùng khả năng hồi sinh vô hạn, ai có thể giết một thần thú kinh khủng như vậy đây? Trong lòng thi vu vương và mọi người vô cùng tuyệt vọng, ngay cả bố luân đặc trưởng lão trọng thương ngã xuống đất cũng không ngoại lệ, vừa cố gắng ngượng dậy, cái miệng to đầy máu của cựu đầu xà vương đã nhanh chóng cắn tới, tốc độ quá nhanh, căn bản là không để cho hắn kịp phần. Ứng, hừ, 32 lần trọng lực, ngay khi mọi người nghĩ rằng bố luân đặc trưởng lão khó thoát một kiếp thì Dương Lăng đang ngồi khoanh chân trên đại vu thai trợt quát. Trong nháy mắt khởi động cấm chế đồng thời triển khai thiên trọng lãng lực lượng lĩnh vực, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thông qua độn thuật trong nháy mắt cứu lấy bố Luân đặc trưởng lão đang bị trọng thương. Di, thượng cổ ma pháp trận. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng nguyên thủy xâm lâm to lớn. Cảm giác một chút ba động năng lượt mịt mờ trong không chung cùng áp lực trầm trọng trên người. Cửu đầu xà vương sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Có thể trong nháy mắt bày ra tầng tầng ảo trận cùng điệp ra trọng lực kinh khủng như vậy, có thể nói rằng trận pháp này không đơn giản. Hiểu được sau khi vượt qua không gian liệt phùng, rốt cuộc đã gặp cường giả của vị diện này, đối với những vị diện đã tồn tại mấy trăm vạn, thậm chí ước năm mà nói. Bởi vì tồn tại trong thời gian rất dài, cho dù không có vị diện thủ hộ giả cùng chủ thần, cũng có thể xuất hiện những cường giả lợi hại. Vốn cửu đầu xà vương tưởng rằng sau khi giết đi cái đám trước mắt thì sẽ có thể đại khai sát giới Phải qua một đoạn thời gian thì mới khiến vị diện cường giả chú ý đến Không nghĩ tới Còn chưa kịp làm gì đã gặp ngay một tên nhanh chóng bày ra thượng cổ ma pháp trận hắn hận nghiến chặt răng Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 511 Âm chiêu liên liên sau khi cứu lấy bố luân đặc trưởng lão trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc Dương lăng mang hắc long vương đang bị thương nặng cùng cự viên vương và các ma thú khác thu vào vu tháp không gian tĩnh dưỡng Sau đó mang huyết thiên sứ quân đoàn do thiên sứ sáu cánh áo phỉ lợi á xuất lĩnh triệu xuất ra từ sau khi mang mọi người ở ma lạc ca công quốc chuyển vào vu tháp không gian Huyết thiên sứ cả ngày bận rộn không ngừng chỉ dẫn cho mọi người tu kiến vu tháp truyền bá đại vũ tín ngưỡng, nhưng thông qua sinh mệnh nước suối cùng xương trắng nơi vu tháp, thực lực các nàng cũng một ngày một tăng trưởng. Mặc dù nhất thời không cách nào khôi phục lại thực lực của bản thể, nhưng thực lực tăng trưởng với tốc độ phi thường nhanh. Đại nhân, nếu ta không nhầm, đây là một tên đến từ ma thú vị diện. Cửu đầu xà vương thực lực đạt đến trung vị thần đình. Nhìn cửu đầu xà vương hải đức lạp giống như ngọn núi. Áo phỉ lợi á sắc mặt ngưng trọng, làm một thiên sứ trường ti trước chiến đầu, kinh nghiệm thực chiến của nàng cực kỳ phong phú, nếu trong trạng thái bản thể, nàng nắm chắc có thể đối phó với cự mãng này. Bất quả, dù thực lực khôi phục rất nhanh sau một giai đoạn khổ tu nhưng thực lực của phân thân cũng chỉ tương đương với một gã vừa với tiến giai lên hạ vị thần, quyết không phải là đối thủ của mãnh thú này. Dù có chỉ huy huyết thiên sứ quân đoàn thi triển thiên sứ chiến trận Cũng không nhất định có thể vây khốn đầu mạnh thú đáng sợ này Áo phỉ lợi á Các ngươi mai phục Ở chỗ này Nghe được lệnh của ta thì đột ngột thi triển thiên sứ chiến trận Chưa nhận được mệnh lệnh thì dù có thấy ta nguy hiểm cũng không được động thủ Dương Lăng vừa nói vừa lấy ra huyết tinh linh trùy thủ sắc bén Cấm chế cũng không phải là vô địch, nhất là ảo trận, rất dễ bị thần thức cường đại của địch nhân khám phá. Phải tìm biện pháp nhanh chóng giết chết cửu đầu xà vương này, tránh cho đêm dài lắm mông. Đại nhân cẩn thận, áo phỉ lợi á kinh nghiệm phong phú, dĩ nhiên minh bạch được dụng ý của Dương Lăng, chỉ huy huyết thiên sứ bố hạ mai phục. Chuẩn bị đến thời khắc mấu chốt thì đột nhiên bày ra thiên sứ chiến trận, vây lấy cửu đầu xà vương này lại. Sau khi mặc vào băng phong khôi giáp vừa tu phục không lâu, Dương Lăng cầm huyết tinh linh thủy thủ trong tay thuấn di đến đỉnh đầu của cửu đầu xà vương, hô một tiếng đâm thẳng vào chủ não lập lòe kim quang của nó. Căn cứ theo lời của bố Luân đặc trưởng lão, chỉ cần kim sắc chủ não này không chết thì tên cự mãng đáng chết này có thể hồi sinh vô hạn tám cái đầu kia. Cho nên, không cần lãng phí thời gian cũng tinh lực đi công kích những cái đầu khác. Di... Không gian thuấn di pháp tắc, Dương Lăng tốc độ rất nhanh nhưng kiểu đầu xà vương phản Ứng cũng không chậm, Kinh Hải kêu một tiếng lách tránh khỏi tuyệt sát của Dương Lăng, theo sát dùng cái đuôi tráng kiện đánh tới, lưu lại một loạt tàn ảnh. Mặc dù Dương Lăng thoạt nhìn chỉ có thực lực hạ vị thần, nhưng nó cũng không dám chậm trễ dùng toàn lực ứng phó. Vô luận là thượng cổ ma pháp trận hay là không gian pháp tác, tất cả đều cho nó một cảm giác nguy hiểm. Hồn bạo, cắn chặt răng, Dương Lăng thi triển hồn bạo vô thuật công kích vào linh hồn của cửu đầu xà vương, rồi lập tức lại công kích tiếp vào kim sắc chủ não của nó, đối với cái đuôi rắn thật lớn phía sau làm như không thấy. Đánh nhau với một cường giả có thực lực mạnh hơn, muốn sống hoặc thủ thắng chỉ có hai biện pháp. Dùng tốc độ thủ thắng hoặc là mang tính mạng ra đánh cược, xuất kỳ bất ý làm đối phương bị thương nặng. Huyết tinh linh chủy thủ sắc bén cùng tốc độ nhanh kinh người đã khiến cho Dương Lăng rốt cuộc đắc thủ, mạnh mẽ đánh thủng lân giáp cứng rắn của kiểu đầu xà vương. Nhưng không thể tưởng được, huyết tinh linh chủy thủ sắc bén đâm sâu vào được ba tấc thì không thể xuống được nữa, phảng phất như gặp phải một khối nham thạch cứng rắn. a, tên ghê tởm này, đi chết đi. Dương Lăng chấn động, nhưng cửu đầu xà vương bị thương càng chấn động hơn. Dưới sự bạo nộ, cái đuôi rắn thật lớn hung hăng quất thẳng vào người Dương Lăng.